Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện c h á n Ma Đạo Nhân của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng được thể hiện qua giọng đọc của d u l y Tập 15 này gồm các chương của phần 3 hồi kết. Chương 16 s ố trời nghiệt ngã. Chương 17 oán hận. Chương 18 quỷ biến hình. Mời các bạn cùng nghe. cuối cùng thì thầy lĩnh và ông mãi cũng đưa mẫn về tới nhà. m ì n h lúc này cũng đã tỉnh dậy, nghe ngọc hoa báo lại thì anh toan chạy đi, thì cô ngăn cản. Người say ra đường trời này không tốt và lại thầy lĩnh và ông mãi cũng sắp về tới nơi rồi. vừa nhìn thấy mẫn được khiêng từ chiếc xe bò xuống, minh chạy ảo tới, anh hòa khóc rồi gọi tên mẫn trong tuyệt vọng. anh mẫn ơi, anh mẫn ơi. Mẫn vẫn bất tỉnh nhân sự, mọi người nhanh chóng đưa anh vào trong nhà. Ngọc Hoa đã nấu nước sẵn để rửa vết thương và lau người cho anh. Minh t h ử người ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh Mẫn ơi, anh Mẫn! Tất cả mọi người dường như cuống u ý t cả lên. Ông mãi tay run run lau rửa vết thương cho Mẫn, sau đó đắp lá thuốc lên để cầm bớt máu. Thầy linh lấy ít lá thuốc, đem sắc nhỏ ra rồi ép lấy nước đổ vào. Một lát sau thì máu cũng đã được cầm. Nhìn gương mặt mẫn lúc này tái nhợt, xanh xao lắm. Anh vẫn bất tỉnh, nằm yên không hề có một chút phản ứng nào. Thầy l ĩ n h tiến tới bàn thờ, ông đưa tay mới lấy mấy cây nhang rồi thắp lên, miệng lâm dâm khấn vái tổ tiên phù hộ cho mình. Mọi người cứ ngồi như thế cho tới gần sáng. chẳng ai có thể ngủ được mặc dù ngày hôm qua là một ngày dài và mệt mỏi cũng tại con con không quên công chuyện thì anh mẫn đâu phải bị như thế này minh đột nhiên thở dài than thở ông mãi thấy thế thì bội mắng ngay sau con lại nghĩ như thế đây chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn chỉ trách sao số trời quá cay nghiệt với thằng nhỏ thầy lĩnh cụ gật gù ông bước tới đặt lên ngực mẫn một lá bùa bình an nhỏ màu đỏ rồi niệm chú. a n h lĩnh tay nó. Ông mãi bước tới gần bên rồi hỏi thầy lĩnh. Ông niệm chú xong thì quay lại nhìn ông mãi mà lắc đầu. Tay nó bị đứt sâu quá, mười phần thì hết chín phần không khỏi được. Nhưng còn chút hy vọng nào thì mình cũng coi thử xem sao. Để lát sau khi vết thương nó khô bớt. thì ta sẽ thở rác thuốc vào rồi băng lại để coi xem sao. Ông Mai nghe thấy thế thì b ẩ n thần lắm. Ông ngả người ra sau thở dài trong tuyệt vọng. Mọi người cùng nhau yên lặng thầm cầu nguyện cho người nằm ở kia không xảy ra mệnh hệ gì nghiêm trọng. cứ thế, cứ thế cho đến gần sáng thì mẫn tỉnh lại. h ỏ i phải nói mọi người trong nhà hết sức vui mừng. mẫn tỉnh lại nhưng anh d ư ờ n g như vẫn chưa hoàn hồn á n h mắt đỏ đẫm cùng với bờ môi khô cứ mập m á y không thành tiếng ông mai vội vàng chạy đến ngay cạnh con tỉnh rồi tốt quá con tỉnh rồi thể l i n h cũng lại gần ông đưa tay đặt lên chán mẫn còn thấy trong người ra sao mình cũng chạy đến bên tự lúc nào anh không nói không rằng chỉ nhìn mẫn với ánh mắt đầy xúc động mẫn đưa mắt nhìn một lượt rồi từ từ nhắm mắt lại mẫn mẫn còn có sao không đừng cứ để cho nó no, ngủ thêm một lát tác dụng của thuốc mà ta đắp cho nó đấy không sao đâu mọi người nghe thế thì cũng an tâm mà l ồ i lại tiếp tục là sự chờ đợi đến sẩm tối hôm đó mà mẫn vẫn chưa tỉnh dậy mọi người ai nấy đều lo lắng lắm ông mãi đi đi lại lại mắt vẫn không rời khỏi mẫn thằng mẫn nó tỉnh rồi anh lĩnh mẫn nó tỉnh rồi ông mãi cất tiếng gọi mọi người lập tức đồ dồn ánh mắt về phía mẫn đúng là mẫn đã tỉnh dậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net